tác phẩm Trường Sinh của phong ngự kiểu thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn. Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 99 hướng bắc thăm người thân. Lần trước khi Trần Lộc Thu tới đã nói qua, hắn tại Bình Châu ở vào Đông Bắc cách chỗ này khoảng 800 dặm. Hiện tại có đại khái phương hướng, trên đường đi cũng nhanh hơn chút ít, đi tới đó còn có thể hơi chút nghỉ lại. Trường Sinh tùy thân còn mang theo một bộ thường phục, ra khỏi thôn trấn, hắn liền cởi đạo bào, đổi lại thường phục. Theo lý thuyết, đạo sĩ là không cho cậy ngựa, có thể tránh kiêng kỵ thì nên tận lực kiêng kỵ một chút để tránh bị người lên án chỉ trích. Ban ngày trên đường có nhiều người đi Hắn đi cũng không nhanh Bởi vì cái gọi là Đọc vạn quyển sách Đi ngàn dạm đường Bốn phương đi tới Sẽ tăng thêm kiến thức Mặc dù hắn trước đây đã từng Độc thân đi xa Nhưng lúc này Tâm cảnh cùng ngày đó là hoàn toàn bất đồng Ngày đó hắn không tập võ Cánh phát sự phó thác Còn có người bốn phía tìm kiếm truy bắt Trên đường đi thận trọng Trốn đông núp tay Trừ thấp thỏm Chính là khẩn trương Mà lúc này Chính là một mặt khác tâm cảnh Người trong võ lâm Cũng biết hắn là Long hồ Sơn Đạo Nhân Chính là ngấp nghé bí tịch võ công Cũng không dám đơn giản Hướng hắn ra tay Huống chi bản thân lúc này Đã luyện thành hỗn nguyên thần công Cũng ngộ đến huyền diệu võ công Đã có lực tự bảo vệ chính mình Có linh khí tu vi Liền có thể ban đêm thấy vật Đến buổi tối, trường sinh bắt đầu thi triển thân pháp, lướt gấp chạy như điên. Mặc dù thời gian đầy đủ, hắn vẫn hy vọng mau chóng đi đến Bình Châu. Trên đường tiết kiệm thời gian có thể dùng để cùng Trần Lột Thu gặp nhau ôn chuyện. Hắn sử dụng thân pháp là truy phong quỷ bộ. Đây là một loại thân pháp đã thất truyền, quỷ dị huyền diệu. Lúc lao nhanh không phải thẳng tắp về phía trước. Cũng không phải là cố ý làm ra vẻ huyền bí Mà là không có dấu vết Có thể tìm ra phiêu hốt di động Giống như viên vị Long tỉ võ thời điểm đã nói Giống như quỷ ảnh Truy phong quỷ bộ tốc độ rất nhanh Nhưng hắc công tử cũng vô cùng ung dung Có lòng thăm dò hắc công tử sức chịu đựng Trường sinh liền thúc dục linh khí Bay nhanh lao nhanh Một hơi chạy ra hơn 100 dặm Hắc công tử vẫn cứ chạy như điên như gió Thủy chung nhanh hơn hắn một bước, thậm chí áp hắn một nửa. Hỗn nguyên thần công tụ tập linh khí, cực chịu nổi tiêu hao. Mắt thấy hắc công tử chạy như điên chăm dặm, đều không ẻ hoài. Trường sinh cũng sinh ra lòng hào thắng. Thúc dục linh khí toàn lực chạy về phía trước. Để muốn nhìn xem hắc công tử đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lại chạy thêm một canh giờ, trường sinh ngừng lại. Hắn sở dĩ ngừng lại. Cũng không phải bởi vì hắc công tử không theo kịp Cũng không phải mình không chịu nổi Mà là hắn phát giác ra được điều không thích hợp Đừng nói hắc công tử còn nhỏ Chính là ngựa trưởng thành Một hơi chạy ra 200 dặm Cũng sẽ mồ hôi đầm đìa Nhưng hắc công tử trên thân Một điểm mồ hôi cũng không thấy Cũng không có thấy khóe miệng có bọt mép Hắc công tử phát hiện trường sinh ngừng lại Nhưng nó cũng không tùy theo dừng lại Mà lại chạy nhanh về phía trước vài chục trượng Sau đó mới quay đầu chạy về Một bên chạy Một bên còn đá hậu mừng rỡ Một bộ ra da vẻ Người thắng đắc ý Đợi đến lúc hắc công tử chạy đến bên người Trường sinh đưa tay vuốt ve Phát hiện hắc công tử nhiệt độ cơ thể Vậy mà không chút nào lên cao Đối với chút điểm này Hắn cũng không phải là vô cùng ngoài ý muốn Bởi vì sớm từ trước Hắn biết hắc công tử nhiệt độ cơ thể Muốn thấp hơn nhiều So với ngựa bình thường Sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lại đưa ra tay phải Ngón trò cùng ngón giữa Dán vào cổ của hắc công tử Để kiểm thí tim đập Ngựa bình thường Tim đập là bằng một nửa của người Cũng chính là trái tim người nhảy hai lần Thì trái tim ngựa mới nhảy một lần Nhưng hắc công tử Tim đập so với ngựa bình thường Muốn chậm hơn rất nhiều Tim hắn đập khoảng 10 lần Thì hắc công tử tim mới đập một lần Chậm như vậy nhịp tim Đổi thành ngựa bình thường đã sớm chết Mà hắc công tử sở dĩ có thể sống Không thể nghi ngờ Là bởi vì trong cơ thể còn mang theo thi độc Ngựa sở dĩ sẽ mệt chết Là vì thời gian dài chạy nhanh Dẫn đến nhiệt độ cơ thể lên cao Tim đập rộn lên Mà hắc công tử tim đập không nhanh Nhiệt độ cơ thể cũng không lên cao Cái này cho thấy Nó có thể một mực chạy Tìm ra đáp án Trường sinh bắt đầu may mắn không cùng hắc công tử cứng rắn chiến đấu tới cùng. Nếu không, cuối cùng thua nhất định là bản thân. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, trường sinh lại lần nữa mang theo hắc công tử lên đường. Lần này, hắn đổi mặt khác một loại di động phương thức. Lật về phía trước, rồi lật về phía sau, lật nghiêng, ngang xoáy, nghiêng xoáy. Hắn tin tưởng quen tay hay việc, mặc dù thân pháp đã xa so với bình thường võ nhân linh hoạt nhiều. Hắn lại cũng không tự mãn dừng lại. Mà tiếp tục khổ luyện, cố gắng đạt tới càng thêm thành thạo, càng nhanh hơn. Hắn võ công đi là duy nhanh không phá, ra chiêu nhanh chậm, thân pháp nhanh chậm, phản ứng nhanh chậm, chẳng những quyết định thắng bại mà còn quan hệ đến sinh tử. Mục tiêu của hắn không phải so người khác nhanh hơn một chút, mà là so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ Vốn chính là am hiểu của hắn Tìm được điều bản thân am hiểu nhất Sau đó đem tất cả tinh lực Toàn bộ Dồn vào khía cạnh này Chỉ có như thế Mới có thể có chỗ kiến thụ Đông một búa Tây một gậy Không có tiền đồ 3 ngày tập võ Hai ngày học văn Cũng không có khả năng văn võ song toàn Yêu thích rộng khắp Cũng không phải là ưu điểm Mà là trí mạng khuyết điểm Cuối cùng Tất sẽ thành kẻ vô tích sự Không giống với dự trâu vùng đất bằng phẳng. Nam phương có nhiều thâm sơn rừng rộng. Mặc dù là quan đạo hai bên cũng là như vậy. Trước đây, trường sinh sợ nhất trong rừng đột nhiên nhảy ra sơn tạc cường đạo. Lần này, hắn lại ước gì có sơn tạc nhảy ra để cho mình luyện tay một chút. Chẳng qua rất đáng tiếc. Chạy một đêm, liền cái sơn tạc bóng dáng cũng không thấy. Đang lúc thất lạc. Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Không giống với âm thanh gặp phải nguy hiểm, hoảng hốt cùng kêu cứu. Tiếng hét thảm này rõ ràng cho thấy là tiếng kêu khóc trước khi mất mạng. Nghe được nữ tử kêu thảm thiết, trường sinh vội vàng nhìn quanh tìm kiếm. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết của nàng kia phát ra vô cùng đột nhiên. Hắn liền không có nghe ra thanh âm là từ ở đâu chuyển đến. Chẳng qua, căn cứ vào thanh âm lớn nhỏ. Sự tình phát sinh cách chỗ này Có khoảng 2-3 dặm Ngay tại lúc hắn nhìn quanh tìm kiếm Lại có thanh âm vang lên Lần này vẫn là nữ tử thanh âm Chẳng qua Không phải là tiếng thê lương kêu thảm thiết Mà là phẫn nộ hô lớn Cùng tiến lên Giết cái này mị hàng Lần này Trường sinh nghe được chỗ phát ra thanh âm Là ở phía trước Hướng đông Xác định được chỗ phát sinh sự tình Trứng sinh ngược lại do dự Không phải hắn nhát gan sợ hãi Mà là hắn không hiểu nổi Cuối cùng xảy ra sự tình gì Nghe lời hô hoán của nàng kia Hình như là một đám người đánh một cái Hơn nữa song phương tranh đấu Đều là nữ nhân Đêm hôm khuya khoát Chỗ nào có nhiều nữ nhân đến như vậy Ngắn ngủi do dự Trứng sinh vẫn thúc dục thân pháp Cấp tốc về phía trước Vượt qua một chỗ đường rẽ Sau đó rốt cuộc Thấy được chỗ phát sinh sự tình Chính là nằm ở phía đông sườn núi Một chỗ viện lạc Bởi vì có cây cối ngăn che Liền không nhìn thấy tình huống cụ thể Chẳng qua nóc nhà có vút cong Thuyết minh rất có thể là một chỗ đạo quán Nghĩ đến đây Hắn lập tức lao nhanh lên núi Trên đường lên núi Ở sườn núi lại nghe thấy tiếng Thảm thiết kêu lên Theo khoảng cách gần sát Mơ hồ nghe được Kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngoài ra còn có tiếng nữ tử hô quát. Căn cứ vào thanh âm huyền áo. Tham dự tranh đấu nữ tử. Hẳn là không ít. Chạy đến chỗ gần. Trường sinh mới phát hiện chỗ này không phải là một chỗ đạo quán. Mà là một cái am Nico cô. Trên biển ở tường viện có viết chính là vị ương am. Ba chữ rất to. Sơn môn lúc này mở ra. Bên trong có đoàn người đang gào thét đánh nhau Chăm chú nhìn kỹ Toàn bộ là nữ tử Sắc thực nói toàn bộ là Nico Tổng cộng có hơn 10 người Một đám người đang đánh một cái Trên mặt đất còn nằm nhiều cái Ở phía ngoài cửa Có con ngựa Vị Nico bị vây tại đám người kia Hẳn là cưỡi ngựa mà đến Người này mặc dù bị chúng nhân vây quanh Nhưng vẫn chiếm cứ thượng phong Trong tay song đao Nhanh múa lượn vòng Người ngăn tan tác Bởi vì song phương đang chuyển triển xê dịch, kịch liệt đánh nhau, trường sinh liền không thấy rõ hình dáng của Nico bị vây. Chẳng qua, những Nico khác, tuổi tác giống như không lớn. 20 tuổi có mấy cái, mặt khác những cái kia khoảng 3-40 tuổi. Mắt thấy đánh nhau chính là Nico, trường sinh liền không có nhúng tay hào hứng. Mặc dù biểu hiện ra, cùng hòa thượng nước giếng không phạm nước sông, kỳ thực ở sâu trong nội tâm. Đạo sĩ đều không thích hòa thượng Cũng không phải là bài ngoại Mà là song phương giáo lý bất đồng Đi ngược lại nhau Còn nữa Đám Nico này rõ ràng Không phải là đứng đắn Nico Mặc dù mặc chính là Tăng Y Lại đều hở ngực Phía dưới quần áo trong Cũng không có mặc Đá đạp thời điểm bạch hoa trói mắt Ngay tại lúc trường sinh chuẩn bị lặng yên rời đi Một cái Nico đột nhiên rời khỏi chiến đoàn Xoay người hướng về đại môn vọt tới Nhưng không chờ nàng lao ra đại môn Liền kêu thảm một tiếng Đụng ngã xuống đất Sau lưng có cắm lấy một bả cương đao sáng loán Ném ra cương đao Lấy đi tính mạng Nico kia Chính là vị Nico bị chúng nhân vây quanh Bởi vì chết đi một cái Lộ ra khe hở Chương sinh rút cuộc thấy rõ Ngoại lai Nico hình dáng Vị này tuổi không lớn lắm Cùng chương mặt không sai biệt Khoảng 20, mặc dù không có đầu tóc, ngũ quan cũng rất tinh xảo, xinh đẹp đoan trang. Ở giữa chán có một nốt ruồi màu hồng lớn nhỏ bằng hạt đậu, rất giống như thế nhân quỷ bái, quan âm Bồ Tát. Tại trường sinh trông mong, nhìn Nico, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Xem thần tình hình như là muốn nói điều gì, nhưng không chờ nàng mở miệng. Chúng nhân liền giết đi lên, nàng chỉ có thể huy vũ đơn đao tiếp tục ngành chiến. Đám Nico kia rõ ràng không phải là đối thủ của người này. Mắt thấy trường sinh đứng ở ngoài cửa. Con người khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Có người liền lớn tiếng kêu cứu. Thí chủ, nhanh tới cứu chúng ta. Trường sinh nghe được đối phương hô hoán, lại không có động thủ. Hắn mặc dù không biết Nico kia tại sao phải giết các nàng. Nhưng bọn này Nico rõ ràng không phải là người tốt lành. Bởi vì người tốt sẽ không hô người khác là Mỹ Hàng. Càng sẽ không mặc thành như thế. Có lẽ lo lắng trường sinh dùng tay. Vị Nico dùng đao chủ động hiển lộ thân phận. Ta chính là đại lý tự, ti trực, dư nhất pháp sư. Ở đây tập khung phá hán. Nhanh đi hậu viện cứu người. Các nàng muốn giết người diệt khẩu. Trường sinh nghe vậy kinh hoặc vô cùng. Đại lý tự hắn biết rõ. Chính là cơ quan của triều đình chuyên bắt người xấu. Ti trực hắn cũng biết. Đấy là một quan danh. Dư nhất pháp sư hắn cũng có thể hiểu được Dư nhất hẳn là pháp hiệu Nhưng hắn không hiểu một cái Nico Làm sao lại thành mệnh quan triều đình Thấy trường sinh không phản ứng Dư nhất lại lần nữa lần tiếng thúc giục Nhân mệnh quan thiên Nhanh đi Theo lý thuyết Đạo sĩ là không vào Nico cô am hòa thượng miếu Nhưng nghe được lời của dư nhất Trường sinh minh bạch tình thế nghiêm trọng Bất chấp suy nghĩ nhiều Lập tức cất bước vọt vào sân nhỏ Chẳng qua hắn cũng không hướng hậu viện mà là trực tiếp vọt vào chiến đoàn. Hắn võ công mặc dù không có cố định chiêu thức, nhưng có vô cùng rõ ràng bốn loại đấu pháp. Đánh chết, đánh tàn, đả thương, đánh ngã. Lần này hắn chọn chính là đả thương. Đánh tàn có chút quá, đánh ngã cũng không được, các nàng sẽ chạy. Đám ni cô này quần áo không chỉnh tề, trên dưới lộ ra. Trường sinh chưa từng gặp loại này, không tránh khỏi tim đập nhanh khẩn trương. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng tới hắn Trong trước mắt đem chúng nhân toàn bộ đánh ngã Trước đó Hắn ở trong rừng cây dày đặc Khổ luyện không ngừng Chính là vì ứng đối Cục diện nhiều người như vậy Dứ nhất đoán được trường sinh biết võ công Bởi vì người không có võ công Là không dám đi đường ban đêm Lại càng không dám nghe được hô hoán sau đó Lại tới xem tới tận cùng Nhưng nàng không nghĩ tới trường sinh Võ công lại lợi hại như vậy Trưa qua ba giọt nước công phu Mười người kia toàn bộ ngã xuống đất Sau một giọt nước Ra chiêu ba lượt Bà lại đánh ngã ba người Biết bao khủng bố Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau Dư nhất phục hồi lại tinh thần Bước nhanh đi đến bên cạnh thi thể Rút lấy đơn đao của bản thân Xoay người hướng hậu viện phóng đi Ta đi cứu người Người coi chừng các nàng Trường Sinh, chương 100, du kích tướng quân. Không chờ Trường Sinh tiếp lời, dư nhất đã vọt vào thảo hộ viện, liên lại Trường Sinh cùng đầy đất Nico. Đám Nico này mặc quần áo vốn là có thương phong hóa, sau khi ngã xuống đất, càng là trên dưới thất thủ, đồ vật đều lộ ra. Trường Sinh chưa từng gặp qua bực này chẳng diện, mặt đỏ tía tai không dám nhìn thẳng. Bọn này Nico thấy nhiều biết rộng, gặp hắn thần tình như vậy, biết rõ có cơ hội Nhà nhào dậy dụa đứng dậy. Một bên cầu xin tha thứ. Một bên hướng bên ngoài chạy. Trường sinh thế thế vội vàng lươn tiếng hô hoán. Ai ai, các ngươi đừng chạy. Các Nico biết rõ Dương Nhất trở về. Bản thân không có quả ngon để ăn. Ở đâu còn dám dừng lại chờ chết. cô ném thương thế chen trúc mà ra. Ngựa của Dương Nhất vẫn ở bên ngoài. Lo lắng các nàng sẽ trộm ngựa. Trường sinh vội vàng đi theo ra ngoài. Quả nhiên, một cái Nico cô... Đã vọt tới phụ cận ngựa của Dư Nhất Đang ý đồ trở mình lên ngựa Ngựa của Dư Nhất rất có linh tính Không chờ chứng sinh tiến lên Liền ngăn cản Xoay người liệu quyết Đem Nhi kia đá bay ra ngoài Nhi kia bay ngược năm thước Rơi xuống đất lăn lộn Người đầy buồn đất Chật vật vô cùng Chính là bị đá Nhi kia chưa có từ bỏ ý định Mắt thấy hắc công tử Đang cách đó không xa đi dạo Bò dậy hướng về phía hắc công tử chạy tới Trường sinh gặp qua hắc công tử đá người Thế thế vội vàng lươn tiếng nhắc nhở Chờ có chọc nó Nó cũng sẽ đá Còn không đợi hắn nói xong Hắc công tử đã nhắc chân Vị nico vốn có thương trong người Hai lần bị đá Trực tiếp bế khí ngã xuống đất hôn mê Lúc này Đám nico kia đã chim thú tản ra Chia nhau trốn vào rừng cây Trường sinh không muốn truy đuổi, liền đứng thẳng không động. Lo lắng duy nhất trở về sau đó sẽ oán trách bản thân. Liền lớn tiếng hô hoán, khiến chúng nhân dừng lại. Chắc hẳn nghe được tiếng hô hoán của trường sinh. Không lâu lắm, duy nhất liền từ hậu viện chạy trở về. Mắt thấy trước sân Nico đều chạy hết, vội vàng lao ra sơn môn, nhìn quanh tìm kiếm. Ngươi vì cái gì không ngăn lại các nàng? duy nhất oán trách trường sinh. Ta ngăn cản, nhưng ngăn không được. Trường sinh thuận miệng nói ra. Dương nhất tự nhiên không tin. Nhưng trường sinh chỉ là ra tay giúp đỡ. Cũng không có nghĩa vụ truy bắt người xấu. Nàng cũng không tiện phê bình trách cứ. Chỉ có thể tiến lên đem vị Nico hôn mê trói lại. Cùng lúc đó mở miệng nói ra. Vị ương am cũng không phải là am Nico đừng đắn gì. Đã trở thành dấu ô nạp bẩn chi địa. Bọn này Nico dâm loạn làm ác. Xem mạng người như cỏ rác. Mỗi người đều có án mạng trong người. Kỳ thực, không cần dư nhất giải thích, trường sinh cũng biết, bọn này Nico không phải là người tốt, nhưng người đã thả chạy, muốn bắt cũng không bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, từ hậu viện đi ra mấy cái nam tử, đều là nam tử trẻ tuổi, lớn lên có chút đoan chính, chẳng qua mấy người rõ ràng, túng dục quá độ, trống rỗng thiếu thân, từng cái một xanh sao vàng vọt, tinh thần ủe hoài. Mấy người đi ra sơn môn, Hướng dư nhất nói lời cảm tạ Thấy trưởng sinh đứng ở bên cạnh Cũng hướng hắn hành lễ Dư nhất cột chắc lấy nico kia Xoay người nhìn về phía mấy người kia Đám kia ác nhân Chiếm giữ nơi này đã có một thời gian Tất nhiên tụ liễm không ít tiền tài Các người đợi một lát Ta đi tìm kiếm vàng bạc Để cho các người làm lộ phí Thần mi cho bẩm Tại hạ biết rõ Nơi cất vàng bạc của các nàng Ta mang ngài đi Một người trong số đó mở miệng nói ra. Dư Nhất gật đầu. Cùng người nói chuyện trở lại am ni Còn lại ba người lưu ở ngoài cửa. Trường sinh đoán được mấy người trước đó đã từng trải qua cái gì. Mà ba người cũng biết trường sinh có thể đoán được tao ngộ của bọn họ. Lục túng không nói, đều không nói thêm lời nào. Không qua lâu sau, Dư Nhất ra tới. Trong tay mang theo một cái túi to lớn. Tựa hồ có chút trầm trọng. Hỏi cần nói. Bên trong đều là vàng bạc châu báu Dư nhất bỏ xuống túi Từ trong đó lấy ra mấy thỏi bạc Phân biệt ném cho mấy cái nam tử trẻ tuổi Nơi đây không thích hợp ở lâu Cầm lấy lộ phí Đi nhanh lên đi Mấy người kia nhặt lên ngân lượng Luôn miệng nói tạ Dư nhất cũng không để ý tới mấy người Sau đó lấy ra hai thỏi bạc Ném hướng trường sinh Đa tạ người ra tay giúp đỡ Đây là thưởng bạc đưa cho ngươi Trường sinh đưa tay, bắt lấy ngân lượng do Dư Nhất nèm tới. Đại sư, ngươi đến tuột cùng là Quan Sai hay là Nico Ta đã là Nico đồng thời là mệnh quan triều đình. Dư Nhất đem túi gài chặt, thả lên lưng ngựa. Tiểu thí chủ, ngươi là môn phái nào trẻ tuổi tài tuấn? Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thân thủ vô cùng cao. Đạo sĩ cùng hòa thượng, không phải cùng một con đường... Trường sinh không muốn nói dối lừa gạt nàng Dứt khoát không trả lời Dư nhất cứu ra năm từ trẻ tuổi Tổng cộng có 4 người Lúc này trong đó 3 người đã đi trước rời khỏi Chỉ có một người dừng lại không đi Nhìn xem trường sinh muốn nói lại thôi Trường sinh có cảm giác mở miệng hỏi Ngươi có chuyện gì sao? Thiếu hiệp Con hắc mã kia có phải của ngươi hay không? Người kia hỏi nói Đúng, ngươi muốn làm cái gì? Trường sinh trên dưới quan sát người này Người này tuổi tác khoảng 20 Mặc dù cũng giống như mấy người bình thường Tinh thần nổi hoài Lại cũng không giống như bọn họ gầy yếu Chắc hẳn bị bắt tới nơi này thời gian cũng không dài Thiếu hiệp Ta có chuyện quan trọng trong người hắc mã của ngài có thể hay không bán cho ta Nam tử trẻ tuổi đem ngân lượng mà dư nhất tặng trước đó đưa về phía trường sinh Chút ngân lượng này đều cho ngươi Dư nhất tặng cho bọn họ Ngân lượng ít nhất cũng khoảng 10 lượng Nếu là ngựa bình thường Có thể mua lấy mấy con Người này giá cao mua ngựa Chắc là có việc gấp Thấy trường sinh không nói lời nào Người kia gấp gáp nói Thiếu hiệp, tại hạ triệu thuận Chủ nhà đột nhiên sinh biến cố Lên để ta tiến đến báo tin cầu viện Không ngờ Lại bị đám này dâm ni Giam cầm Đến nay đã có hơn tháng Dư nhất chính mình cũng là Nico Mặc dù vị am ương Nico Lại là người xấu Nhưng dâm ni hai chữ này Lại làm cho nàng rất không vui Nàng liền mở miệng Đánh gãy lời nói của người kia Chỉ hoãn hơn một tháng Chuyện gì cũng đều chậm Nghe được lời của Dư nhất Người trẻ tuổi kia chán nản ảo não Khổ sở rơi lệ Thấy người gặp nạn Cũng không quên chủ nhà phó thác Trường sinh có nhiều đồng tình Vị đại ca kia Không phải ta không đem ngựa bán cho ngươi Mà là ngựa này của ta Không nghe điều khiển Chính là có bán cho ngươi Ngươi cũng không cách nào cưỡi Nghe được lời của trường sinh Người trẻ tuổi kia tinh thần chán ản Xoay người cất bước Mờ mịt xuống núi thứ nhất đem Nico bị trói lại sách trong tay trở mình lên ngựa Tiểu thí chủ Đa tạng người ngươi cũng sớm chút ít rời khỏi nơi đây. Sau đó ta sẽ thông báo địa phương quan phủ, đến đây nhặt xác, khắc phục hậu quả. Trường sinh đáp ứng một tiếng, gọi Hắc Cung Tử tới, rồi cùng dư nhất, trước sau rời khỏi. Trên đường xuống núi, hắn lần nữa nhìn thấy mấy người trẻ tuổi bị Nico giam cầm. Những người này rõ ràng, túng dục quá độ, đi lại lào đảo, đi rất chậm. Trường sinh không có trải qua nhân sự, không hiểu nhiều chuyện nam nữ. Mắt thấy mấy người như vậy hề hoài. Liền đối với chuyện nam nữ sinh ra vài phần kiêng kỵ. Chuyện này làm không tốt, có thể là muốn mạng người. Một lần nữa lên đường đã là thời điểm bình minh. Đi trước hơn 10 dặm chính là một chỗ huyện thành. Đêm qua chạy nhanh một đoạn đường dài. Tuy có linh khí chống đỡ, trường sinh vẫn cứ cảm giác có chút mệt nhọc. Liền tìm chỗ nhà trọ nghỉ chân Cho ăn hắc công tử Sau đó chính mình cũng ăn chút gì đó Rồi nghỉ ngơi Hắn hiện tại có tiền Cho vị tiểu nhị kia hai cái tiền đồng Người sau liền để cho hắc công tử Cùng hắn tiến vào phòng Chỉ là căn dặn Nhất định phải xem trọng Đừng để cho hắc công tử Loạn đại tiện, loạn đi tiểu Ngủ đến giữa trưa Trường sinh liền tỉnh Có linh khí tu vi về sau Thể lực khôi phục rất là nhanh Nóng lòng sớm chút ít đi nhìn chậm lột thu Lên khởi hành lên đường Ra khỏi thành lúc Lại gặp được người trẻ tuổi từ hôm qua Người này không biết ở đâu mua được một con lừa Chân con lừa giống như có chút tật xấu Người trẻ tuổi đang ở ven đường Mời người cho con lừa sửa lại chân Trường sinh thấy được người trẻ tuổi Người trẻ tuổi cũng nhìn thấy hắn Có chút ít lung túng hướng về phía mình cười cười Trường sinh mỉm cười gật đầu Để bày ra đáp lại Trước đây, Nghe Thần Y đưa cho hắn điểm tâm cùng quả lê vẫn còn. Trường sinh vừa đi vừa ăn. Hắc công tử thấy trường sinh ăn đồ vật, cũng tò mò lại gần. Trường sinh đem điểm tâm cùng quả lê đút cho nó. Hắc công tử cũng ăn. Đối với chuyện này, trường sinh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Châu ngựa cũng không phải là chỉ ăn cây cỏ. Kỳ thực, chúng nó càng ưa thích ăn tinh liệu. Bình Châu cách Long Hồ Sơn chẳng qua 800 dặm. Nói gần thì không gần Nói xa cũng không xa Trước đã đi qua một ngày một đêm Lần này lên đường Qua trưa Lại tăng thêm một đêm Đến được bình minh thời điểm Liền chạy tới Bình Châu huyện Thành Lần trước Trần Lột Thu đi Long hồ Sơn nhìn hắn Trường sinh đã từng hỏi Trần Lột Thu là binh hay là tốt Trần Lột Thu trả lời là binh Tốt sẽ cố định Ở một thành trì cố định Nhưng binh là sẽ bốn phía đánh trận Sau khi vào thành liền nghe ngóng Vài ngày trước Chù đóng trong thành đại lượng binh sĩ Đã xuất phát Chạy tới Thân Châu Thân Châu cách Bình Châu cũng không xa Hai cái địa phương cách nhau khoảng hơn 60 dặm Giữa trưa Trường sinh đi tới Thân Châu Thân Châu không lâu trước đó Hẳn là phát sinh thảm liệt chiến sự Tường thành có nhiều tổn hại Đại lượng công tượng đang tu xây tường thành Có thể là lo lắng có gian tế lẫn lộn vào thành Chỗ cửa thành có đại đội binh sĩ kiểm tra qua lại người đi đường Trường sinh nói rõ ý đồ đến Lại chưa từng nghĩ tới Lĩnh đội giàu ý Vậy mà nhận ra Trần Lập Thu liền nói cho hắn biết Trần Lập Thu mấy trận chiến sự trước Đã biểu hiện thần dũng Hiện đã tích công thăng đến du kích tướng quân Xuất đội đóng giữ Thân Châu Cảnh Nội Quy Viễn Phủ Hiện cũng không ở tại Thân Châu Nội Thành Đợi trường sinh đi đến Quỳ viễn đã là vào lúc trạng vạng tối Nơi đây trước đã từng xảy ra chiến sự Nói thật đúng dịp Trường sinh đi tới Vừa đúng lúc gặp phải Trần Lập Thu Xuất lĩnh một đám giáo ý Tuần sát thành phòng Huynh đệ gặp lại Trong đó vui mừng Tự nhiên không cần phải nói Trần Lập Thu bỏ lại chúng nhân Mang Trường sinh vào trong thành ôn chuyện Trường sinh không nghĩ tới Trần Lập Thu Có thể tấn thăng nhanh như vậy Không lâu trước đó Trần Lợt Thu còn là thất phẩm giáo ý Lúc này đã là ngũ phẩm tướng quân Cao hứng rất nhiều Cũng có nhiều điều không hiểu Trần Lợt Thu liền thuận miệng giải thích Sở dĩ Có loạn thế xuất anh hùng câu nói Chính là ở trong loạn thế Có rất nhiều chiến sự Thành lập công huân cơ hội So với bình thường muốn nhiều hơn Hơn nữa Võ tướng không thể so với quan văn Chỉ cần có chiến công Trong thời gian ngắn có thể liên thăng gia phong Trần Lật Thu cũng không nghĩ tới trường sinh sẽ đi qua nhìn hắn Đợi đến lúc nghe xong trường sinh giảng thuật Trần Lật Thu hết sức vui mừng Nói chỉ cần hắn có thể ở trong tỉ võ sau đó bộc lộ tài năng Cũng sẽ bị ra phòng trước quan Đến lúc đó huynh đệ hai người chẳng những là quan đồng liêu Còn có cơ hội kề vai chiến đấu Con người là sẽ thay đổi Nhưng loại này biến hóa cũng không phải là người tốt biến thành người xấu hoặc là người xấu biến thành người tốt. Người tốt vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành người xấu, mà người xấu cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành người tốt. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái này chính là nói bản tính. Cái gọi là biến, chỉ chính là bản tính bên ngoài một ít biến hóa. Trần Lực Thu vốn là con người cà lơ phất phơ. Tòng quân sau đó, mặc dù vẫn như trước, hào phóng không bị trói buộc, lại có nhiều thêm vài phần khắc nghiệt phóng khoáng chi khí. Đạo sĩ là không thể uống rượu, nhưng đêm đó, Trừng Sinh vẫn bị Trần Lộc Thu chuốc say. Lần trước, Trần Lộc Thu đi Long Hồ Sơn, Trừng Sinh một giọt rượu cũng không dính. Trần Lộc Thu vô cùng tiếc nuối, lần này khó có được lại tụ họp, làm sao có thể đơn giản tha cho hắn? Quy củ là để đối với ngoại nhân. Thực tế, người mình đều có phá lệ. Có linh khí tu vi về sau, tiểu lượng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nhưng đêm đó, trường sinh vẫn là sai đến bất tỉnh nhân sự, bị Trần Lập Thu thuộc cấp đưa vào gian phòng. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Lập Thu chính thức thiết yến khoản đại hắn. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Trần Lập Thu sư đệ. Lần này Trần Lập Thu triệu tập tâm phúc của mình, bộ hạ đồng tiệc cộng yến. Dự tiệc giáo ý tổng cộng có 12 người Là du kích tướng quân Dưới trướng 12 trung dũng quý Đều là Trần Luật Thu tuyển chọn tấn thăng tâm phúc Kẻ vai chiến đấu đồng sinh cộng tử Ngồi vào vị trí Trần Luật Thu trịnh trọng hướng chúng nhân giới thiệu trường sinh Tiên sư khi còn sống Thu 5 cái đồ đệ Ta là Lão Tam Hắn là Lão Ngũ Giới thiệu qua trường sinh Trần Luật Thu lại hướng hắn Giới thiệu chúng nhân Tần Xuyên, Hạ Trần, Thổ Mậu, Tào Xâm, Hứa Tương, Tống Thanh Phong, Vũ Tiêu Hạc, Trần Huyền Nhất, Trầm Trường Hưng, Đàm Hoài Thanh, Ổ Văn Thao, Vương Trấn Đông. Trần Lật Thu mỗi lần giới thiệu một người, người kia sẽ đứng dậy hướng trường sinh ôm quyền, cung kính xưng, ngũ ra. Mọi người tuổi tác đều lớn hơn so với hắn. Đối với xưng hô như vậy, trường sinh rất là sợ hãi. Nhưng bọn hắn đều là thuộc hạ của Trần Lập Thu. Hắn cũng không biểu hiện quá mức khiêm tốn Chỉ là bắt tay âm dương Từng cái đáp lễ Lần này Trần Lập Thu lại không để cho hắn uống rượu Mà mình cùng một đám bộ hạ Nâng ly cạn chén Thoải mái mặc sức uống rượu Mọi người ở đây rượu uống say xưa Bỗng nhiên ngoài cửa Đột nhiên có người thông bẩm Chỉ nói Cán Châu có người tới Cầu kiến Trần Lập Thu Trần Lập Thu nghe vậy có nhiều nghi hoặc Liền xanh người đưa tới mang đến Không bao lâu sau Người này liền đưa tới, Trần Lộc Thu cũng không nhận ra người này, nhưng trường sinh lại nhận thức, người này không phải ai khác, chính là vị công tử trước đó ở vị ương am muốn mua hắc công tử. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, tâm của trường sinh liền rơi xuống đáy cốc. Thì ra triệu thứ xử một nhà đã xảy ra chuyện. Trường sinh chương 101 thể sống chết hiệu chung Trường sinh sở dĩ biết rõ triệu thứ sự một nhà đã xảy ra chuyện là vì người trẻ tuổi này trước đó đã từng nói chủ nhà đột nhiên sinh biến cố phải hắn ra ngoài báo tin cầu viện nhưng người này bị vị ương am dâm ni nhốt một tháng giống như lời nói trước đó của dư nhất Nico chỉ hoãn lâu như vậy chuyện gì đều đã chậm Trường sinh biết được nội tình Nhưng Trần Lập Thu lại hoàn toàn không biết gì Cũng không nhận ra người này Chẳng qua người này đến từ Cán Châu Trần Lập Thu trong thời gian ngắn nhất Liền nghĩ đến triệu gia Lại thấy người tới mặt có đau buồn Trong lòng tức thì nổi lên mãnh liệt điểm xấu Ta chính là Trần Lập Thu Là ai sai người tới Nghe được lời của Trần Lập Thu Người kia liền quỳ xuống Bi thanh nói ra Trần Đại Nhân ta là Triệu Thuận là Triệu đại nhân, quý phủ gia đình. Triệu đại nhân đã xảy ra chuyện. Trần Lộ Thu nghe vậy, sắc mặt đại biến, rời khỏi chỗ đứng dậy, tận nói rõ ràng. Vị thuận kia đến đây đưa tin, trên đường đi là gặp qua rất nhiều trắc trở. Lần này rốt cuộc nhìn thấy chính chủ, vô cùng buồn, khóc lóc nói ra. Triệu đại nhân hoạch tội, Triều đình hàng trì, bãi quan bắt người. Trừ thị một nhà hơn 20 người đã ở tháng trước. Áp tới Trường An Tội danh là gì? Trò Lưu Thu vội vàng hỏi Không làm tròn trách nhiệm vô cáo Triệu Thuận khóc nói Sự tình phát sinh ngày đó Tiểu Nhân là ở cửa sau trốn tới phụ mệnh của Tiểu Thư hướng Bình Châu hướng đại nhân cầu cứu Nhưng Tiểu Nhân đi đến nửa đường Bị cường nhân mạnh mẽ giam cầm Bị vây hơn tháng Triệu Thuận nói đến chỗ này Đưa tay chỉ về phía Trường Sinh Vị thiếu hiệp kia đêm đó Cũng ở tại chỗ Là hắn cùng một vị nico Liên thủ cứu ra mấy người chúng ta Hắn có thể vì tiểu nhân làm chứng Cũng không phải Tiểu nhân lười biếng trị hoãn Mà là thật thân bất do Không chờ triệu thuận nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn nói Tam Su Huynh Hắn nói là thật Hắn nóng lòng tranh thủ chạy tới báo tin Đêm đó còn có ý đồ hướng ta mua ngựa Bất quá khi đó Ta cũng không biết hắn muốn tới tìm ngươi Nếu là hỏi nhiều mấy câu Cũng có thể sớm đến một ngày Chỉ hoãn hơn một tháng Cũng không kém một ngày nửa ngày Trần Lật Thu lòng nóng như lửa đốt Trong phòng nôn nao dạo bước Không làm tròn trách nhiệm vô cáo Cũng không phải là trọng tội Không đủ để liên lụy người nhà Việc này nhất định ẩn dấu ẩn tình Nghe được từ vô cáo Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Tam Su Huynh Ngày đó cứu Tam Tẩu Ta từng nghe qua Cấp thuyền cái bang đệ tử nói qua Bọn họ muốn đem cấp được lương thực hiển cho Chu Toàn Trung, cái này Chu Toàn Trung có phải hay không là một vị đại quan. Đúng, người này là Tuyên Võ quân, tiết độ sứ, được phong là Lương Vương, vị cực nhân thần, quyền khinh thiên hạ. Trần Lập Thu nói ra, việc này vô cùng có khả năng cùng hắn có quan hệ. Ngày đó, Tử Du trong thư từng nói qua, cái bang hành hung làm ác, suýt nữa hại mẹ còn cá nàng tính mạng. Triệu đại nhân quá tức, muốn dâng thư dâng sớ Thỉnh triều đình nghiêm tra truy nã Thớ xử quan đến tứ phẩm Cần tam ti đồng thẩm mới có thể định tội Một gã giao ý mở miệng nói ra Trực tiếp hàng chỉ định tội Mà lại luyên lị người nhà Không hợp với lẽ thường Trần Thu như mày gần đầu Cái bang có 10 vạn mang chúng Thực lực không thể khinh thường Nếu như bọn họ đầu nhập vào Chu Toàn Trung Chu Toàn Trung nhất định sẽ không đưa bọn họ Cự tuyệt chi môn bên ngoài triều đại nhân lúc này Thượng bản tham tấu Giống như là lấy trứng chọi đá Trần lột thu nói xong Quay đầu nhìn về phía từ đường Đang khóc lóc triệu thuận Thời điểm triều đình hàng chỉ Ngươi có ở tại chỗ không Trên thanh chỉ đều nói cái gì Triệu thuận gấp gáp nói Ngày đó quan sai từ trong viện tuyên chỉ Tiểu nhân ở hậu viện Trần lột thu gấp hỏa công tâm Không chờ triệu thuận nói xong Cũng ngắt lời hắn nói Ngươi nghe được cái gì Hay không nghe được cái gì Thì cứ nói Dài dòng cái gì Có nghe rõ Triệu đại nhân áp hướng đại lý tự đại lao Nam đinh đi đài sung quân Nữ quyến Sung xích giáo phường Triệu thuận nói ra Nghe được triệu thuận ngôn ngữ Trần luật thu đừng không vững Lào đào một chút Một bên giàu ý Liền vội vươn tay đỡ hắn Trường sinh cũng không biết giáo phường là chỗ gì Nhưng mà mắt thấy Trần luật thu như bị xét đánh Liền đoán được giáo phường không phải là cái chỗ tốt gì Tam xu hình Người trước đừng có gấp Việc này còn có hai loại khả năng Một là chu toàn chung Chỉ là bởi vì triệu đại nhân dâng thư vạch trần Cái bang tội ác Mà giận lây sang hắn Nếu như là loại này tình huống Vậy không thể là quan Còn có một loại khả năng Chính là cái bang biết rõ Người cùng triệu gia quan hệ Ý đồ bắt được tam tẩu Dẫn người tiền đến Để bắt được người Ép hỏi thần công bí tịch Ta cũng hy vọng là người sau, Trần Lật Thu, đẩy ra giáo ý đang dìu đỡ lấy bản thân, một lần nữa đi lại xạo bước. Đại Lý Tự Đại Lao không thể so với hình bộ Đại Lao, giam giữ đều là định tội đợi quyết người. Trước mắt đã qua thời hạn, Triệu Đại Nhân rất có thể đã mất. Nghe được lời của Trần Lật Thu, Triệu Thuận gào khóc, chỉ nói bản thân chỉ hoãn thời gian, chăm chết không thể chuộc tội. Việc này không trách được ngươi. Cán châu phủ cách nơi này chừng 1.500 dặm Người không biết võ công Trên đường khó tránh khỏi sinh ra chắc trở Trần Lật Thu nói đến chỗ này hô hoán Người tới Sai người mang triệu thuận Xuống rời đi nghỉ ngơi Trần Lật Thu đi đến bên cạnh bàn Cầm lấy bầu rượu Giót lên từng cái chén trên bàn Đợi đến lúc toàn bộ giót đầy Cầm lấy một chén Nhìn xung quanh chúng nhân Có thể cùng chư vị Sóng vai giết địch là Trần Lập Thu Vinh Quang Ta có tâm cùng chư vị trinh chiến xa trường Phong hầu bài tướng Thế nhưng thiên ý chiêu ngươi Biết bao đau xót Ta lập tức liền muốn ly doanh bác thượng Uống cạn chén này Kiếp sau gặp lại Vị giao ý tên là Tần Xuyên Lớn tuổi nhất Đã có hơn 30 tuổi Nghe được lời của Trần Lập Thu Trước tiên bưng chén rượu Uống một hơi cạn sạch Sau đó ném vỡ chén rượu Luân tiếng nói ra Nếu như không phải tướng quân trước trận che chở Chúng ta đã sớm chết Còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu hay sao Tướng quân đi nơi nào Ta liền đi nơi đó Vị giáo ý Tên là Vu Tiêu Hạc Theo sát phía sau Nhận được tướng quân yêu ái Truyền thụ thần công Thề chết đi theo Vĩnh bất tương phụ Sĩ vì chi kỷ mà chết Thề cùng tướng quân cùng tiến thối Tống Thanh Phong trứng mắt lên tiếng 12 trung dũng ý trước sau tỏ thái độ Thề sống chết hiệu trung Không một người lùi bước Mắt thấy mọi người không rời không bỏ Trần Lực Thu cảm động vô cùng Vành mắt phiếm hồng Từ đây đi trường an nhất định khó toàn thân trở ra Các người cũng không nên hối hận Mọi người không tiếp lời Nhao nhao nằm lấy binh khí Đặt ở cạnh bàn Rồi nhanh xuất môn hô to Chuẩn bị ngựa Người còn nhỏ Không muốn tham dự việc này Trần Lột Thu hướng trường sinh nói ra Đả hổ thân huynh đệ Ra trận Phụ tử binh Trường sinh xoay người muốn đi Trần Lột Thu đưa tay Bắt được trường sinh cánh tay Làm trái thánh chỉ Nghĩ cách cứu viện khâm phạm Đánh đồng với mưu phản Đây là một con đường không có đường về Người không cần đi Ta không sợ Trường sinh lươn tiếng nói ra Thời gian chỉ hoãn quá lâu Nàng tất khó bảo toàn trong sạch Ta đây đi, chỉ vì nàng báo thù sở nhục Nhất định sẽ đại khai sát giới Trần Lột Thu mũi thở co rút Trường sinh không tiếp lời Xoay vai thoát khỏi Trần Lột Thu bắt chói Bước nhanh xuất môn Chạy trở về phòng chỉnh đốn bao phục Để cho Hắc Công Tử giảm nặng Bao quát bột đậu lương khô Bên trong tất cả có thể ném được đồ vật Hắn liền toàn bộ ném đi Đợi đến lúc hắn chỉnh đốn thỏa đáng Trần Lột Thu đám người Đã trước bỏ hắn Phóng ngựa ra khỏi thành Trường sinh cưỡi hắc công tử, lao nhanh truy đuổi. Ba dạm sau, liền đuổi theo chúng nhân, cùng Trần Lật Thu sánh vai. Thấy trường sinh cưỡi ngựa đuổi theo, Trần Lật Thu bất đắc dĩ thở dài. Ta biết rõ khuyên người không được, nhưng người nghe ta một lời. Đến lúc đó, nhất định muốn che mặt, để tránh bại lộ thân phận, tai họa sư môn. Được, trường sinh gật đầu. Tới lúc, sắp rời khỏi khu vực quý biển, Trần Lật Thu thu dây cưa nghiêm ngựa. Nhìn quanh chúng nhân Lúc này Vẫn còn ở khu vực quy viễn Chưa vị thay đổi chú ý còn kịp Có ai quay đầu trở lại Cũng tuyệt không trách cứ oán trách Nghe được lời của Trần Lầu Thu 12 trung dũng ý Lại lần nữa lơn tiếng tỏ thái độ Thề sống chết hiệu chung Mắt thấy mọi người không một đổi ý Trường sinh rất động dung Trên đời không có vô duyên vô cớ thích Cũng không có vô duyên vô cớ hận Chúng nhân sợ dĩ đối với Trần Lột Thu như thế trung thành Chính là vì Trần Lột Thu Đối đãi người đều dùng lòng thành Mà lại đối đãi với người ta thật dày Trước đây cho hắn ngân lượng Trần Lột Thu liền đã rõ ràng nói ra Hắn biết bản thân giữ lại mấy trăm lượng Cho các huynh đệ phụ cấp gia dụng Mà nghe chúng nhân lời nói Trần Lột Thu hẳn là đã đem bản thân Đọc thuộc lòng thấn công bí tịch Truyền thụ cho bọn họ Hơn nữa tại trước trận Còn đối với bọn họ có nhiều che chở Trên đời vĩnh viễn không thiếu máu chảy đầu rơi Xả thân báo ân trung thần Chỉ thiếu dùng thành đối đãi Phúc họa cùng minh quân Trải qua cuối cùng xác nhận Trần Lột Thu không do dự nữa Gấp ngựa dùng dây cương dục ngựa đi trước Trần Lột Thu đám người cưỡi đều là chiến mã Cao to cường tráng Vuông móng chạy về phía trước Đạp địa sinh khói Hạ công tử khó gặp được đối thủ như vậy Đột nhiên phát sinh ý chí chiến đấu Dương bờm bình vĩ Lào nhanh như bay Trường sinh trường 102 Người tới chậm Trần Lật Thu tâm tình trầm trọng Trên đường cũng không nói lời nào Chỉ là mặt không biểu tình Dùng dây cường thúc mã Trường sinh mặc dù có lòng an ủi Lại không biết như thế nào mở miệng Nghĩ muốn an ủi người khác Cần tìm được nguyên nhân có thể an ủi Cùng lý do Mà không phải là lừa mình dối người Nói chút ít lời nói dối dục ngựa chạy như điên Trường sinh quay đầu Nhìn ở theo phía sau 12 trung dũng úy Bọn họ đều đã từng giết qua người Gặp qua máu người Trên mặt cũng không có thấy tức giận Cùng kích động Có, chỉ là uy nghiêm đáng sợ Cùng lạnh lùng Phóng ngựa đi trước Trường sinh cũng đã dự đoán Lần này đi Trường An sẽ phát sinh cái gì Trần Lật Thu trước đó đã từng nói Chỉ hoãn thời gian dài như vậy Triệu Tiểu Thư bảo toàn trong sạch Khả năng đã không lớn Hắn lần này đi Chính là muốn vì Triệu Tiểu Thư báo thù dựa nhục Tại Trường An đại khai sát giới Thế tất không dung tại triều đình Không dung tại quân ngũ Đây là một con đường không có lối về Hắn hiện tại chỉ hy vọng Việc này là do cái bang Âm thầm quấy phá Làm như vậy là để dẫn Trần Luật Thu tiền đến Để đạt được hắn lưu vào trí nhớ Đọc thuộc lòng bí tịch võ công Nếu thật là như vậy Thân là mùi nhử triệu tử thư Có lẽ còn toàn thân khả năng Nhưng loại khả năng này Thật sự rất nhỏ Bởi vì nếu như việc này thật sự Là cái bang âm thầm trù hoạch Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đem tin tức mau chóng truyền cho Trần Lập Thu, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không làm như vậy. Mỗi lần tới một chỗ dịch trạm, Trần Lập Thu bọn người sẽ thay ngựa, lần lượt thay ngựa, khiến cho Trường Sinh sinh ra một chút ảo giác. Dường như lần nữa trở về thời điểm sư phụ còn sống, chủ nhân chạy tới ung châu. Trần Lập Thu đám người ngựa, Trường Sinh thì không cần. Hắc công tử sức chịu đựng kinh người. Ngựa có thể không dừng vó. Duy trì liên tục chạy nhanh Liên tiếp chạy qua 78 chỗ dịch trạm Trần Lập Thu mới chú ý tới Chỗ thần dị của Hắc Công Tử Nhưng tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng Vô tâm nói chuyện Chỉ là quay đầu đánh giá Hắc Công Tử một lát Trường An cách Quy Viễn ước chừng 1.600 dặm Chúng nhân giờ ngọ khởi hành Dọc đường một đường thay ngựa Lao nhanh chạy như điên Nhập canh thời điểm Đã cách Trường An không đủ 500 dặm Đến được lúc này, Hạ công tử vẫn cứ không thấy vẻ mệt mỏi, nhưng Trưởng Sinh bắt đầu âm thầm ưu tâm, bởi vì Hạ công tử còn nhỏ, bóng ngựa không giống với ngựa trưởng thành cứng rắn. Trước đó lại không đóng móng sắt, chạy nhanh một đoạn đường, bốn cái móng ngựa đã mài đi vô cùng mỏng. Canh hai thời điểm, cách Trường An đã không đủ 200 dặm. Sọc đường chỗ cao có thể chứng kiến Trường An kéo dài thành hỏa đăng. Trường sinh chưa bao giờ đến Trường An Cũng chưa bao giờ thấy qua Thành trì lớn như vậy Căn cứ hỏa đăng kéo dài phạm vi đến xem Thành Trường An Lớn ít nhất là gấp mấy chục lần So với Châu Thành bình thường Gần sát kênh 3 Chúng nhân rút cuộc chạy tới Trường An Do đang là thời chiến Thành Trường An cổng thành đã sớm đóng Chúng nhân đem tọa kỵ Lưu ở ngoài thành trong rừng Quần áo nhẹ đi bộ Phòng tới tường thành phía nam Trường An Tường Thành trừng 5 trượng cao. Trên Tường Thành có binh sĩ đi lại tuần tra, chẳng qua nhân số không nhiều. Có chỗ không người phòng thủ. Chúng nhân liền tiến lên, đến gần Tường Thành sau đó, võ công yếu kém mấy người đi trước cất cao, võ công tốt hơn mấy người theo sát phía sau. Từ không chung, chống đỡ, trợ lực, trước đem đối phương đưa lên Tường Thành, sau đó bản thân trèo nhảy đuổi kịp. Đợi đến khi Trần Lực Thu cùng Trường Sinh nhảy lên tường thành 12 trung dũng hủy đã đi trước nhảy vào trong thành Bởi vì chúng nhân trèo tường tốc độ cực nhanh Trên tường thành binh lính tuần tra cũng không có phát hiện Thừa dịp chúng nhân từ chỗ tối đi vệ sinh Trần Lực Thu hướng Trường Sinh nói ra Che mặt đi Trường Sinh nghe vậy vội vàng lấy ra khăn tay bó lại che mặt Tường quân giáo phường là ở nơi nào Có giáo ý thấp giọng hỏi Không đi giáo phường Hẳn là tại Bình Khang Phường Trần Lực Thu trầm giọng nói ra Chúng nhân cũng không biết Bình Khang Phường là cái chỗ gì Trần Lực Thu có vẻ như đã từng đến qua Trường An Đối với trong thành tình huống Rất là quen thuộc Lao nhanh phía trước Chúng nhân theo sát phía sau Mặc dù đã đến gần canh ba Trường An nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng Hai bên đường thương gia cũng không đóng cửa Trên đường có nhiều người đi kề vai sát nách, hối hả. Trần Luật Thu cũng không ẩn giấu hành tung của mình, trực tiếp mang theo chúng nhân, xuyên qua ngõ hẻm. Bởi vì 12 trung dũng hủy, trên người mặc đều là quân trang, dân chúng trong thành cũng không đến mức quá kinh hoảng, mà cho rằng bọn họ là quan binh truy nã trộm cắp. Trần Luật Thu một mực mang theo chúng nhân hướng đông di động, trọn vẹn từ trong thành lao nhanh nửa canh giờ, vừa mới tới được một chỗ phố xá náo nhiệt. Trước đây, trải qua những đường phố kia mặc dù có nhiều người nhưng cũng không có náo nhiệt như con phố này Đường phố dài đến vài dặm, nhẹ nhàng hồng treo lục, tràn ngập dày đặc son phần khí Hai bên đường đều là cao lâu thấp 2-3 tầng, cao 6-7 tầng Trên lầu đứng toàn bộ là nữ tử trang điểm xinh đẹp Trên đường đi phần lớn là quần áo hoa lệ quan lại quyền quý Đến được nơi này Trần Lột Thu cũng không chần chừ do dự Trực tiếp mang theo chúng nhân Vọt vào đám người Mắt thấy bọn họ khí thế hung hăng Người trên đường Không rõ ràng cho lắm Nhao nhao né tránh Không bao lâu sau Trần Lột Thu từ trên đường đi tới một chỗ Lớn nhất lầu gỗ Ngừng lại Nơi này lầu gỗ là do mấy tòa nhà Cùng một chỗ lầu gỗ tạo thành Chiều cao 7 tầng Rộng gần 20 trượng Rất hùng vĩ Chỉ riêng đại môn Thì cao hơn một trượng Rộng hơn hai trượng Trên đại môn có gắn biển Ghi là quan ty bình khang lâu Năm gái thiếp vàng chữ lớn Nơi này không thể nghi ngờ Là một chỗ thanh lâu Quan ty hai chữ Thuyết minh đây là một chỗ quan gia thanh lâu Lúc này Giống như chỗ này cũng không ít thấy Các nơi châu thành đều có thiết lập Trong đó Đa số là phong trần nữ tử Đội thần trong nhà trẻ tuổi nữ quyến Cũng sẽ bị đi đầy đến đây Ngắn ngủi trái phải nhìn quanh Trần Lợi Thu trực tiếp vọt vào đại môn Tầng 1 là một cái phòng cực to Đông Tây xuyên qua Trái phải liên thông Trong đó an trí đại lượng chỗ ngồi Tân khách kể cả thỉ nữ Không dưới mấy trăm người Mắt thấy đột nhiên vọt vào một đội quan binh Trong sảnh chúng nhân nhao nhao quay đầu quan sát Giống như địa phương này Đều có mấy cái quino nganh đón Một người trong đó Cười làm lành tiến lên Mấy vị quan gia Có gì muốn làm sao Trần Lật Thu không để ý tới người này Mà vội vàng nhìn quanh nôn nóng tìm kiếm Nhưng vào lúc này Ở chỗ gần Có một cái trung niên nam tử Mặc quần áo hoa lệ Rời chỗ đứng dậy Cất bước chạy qua Các ngươi là nhà nào ti nào binh lính Lỗ mãng như thế Vô cớ quấy nhiễu bản quan nhã hứng Trần Lột Thu thậm chí Không nhìn thẳng hắn Buông tay từ bên hông Rút ra chu huyền kiếm một kiếm bay đầu Rồi lạnh giọng hạ lệnh Đóng lại đại môn Một cái cũng không để chạy Bình khang phường tổng cộng có 8 phiến đại môn Trần Lột Thu hạ lệnh sau đó Một đám trung dũng quý lập tức bắt đầu đóng cửa Thẳng đến lúc này Đầu người kia mới từ trên cổ lăn xuống Thi thể ngã xuống đất Máu tươi cuồng phun Mắt thấy xảy ra nhân mạng Trong thính đường chúng nhân lúc này mới phản ứng Nam thì kinh hô Nữ thì thét lên Vài trăm người đồng thời hoảng sợ thét lên Có thể nghĩ thanh âm biết bao ẩm ý Vị giàu ý tên là Đàm Hoài Thanh Không chịu nổi làm phiền chừng mắt rút kiếm Trở tay chém giết Chính là một cái kỹ nữ đang thét lên Con mẹ nó đều im miệng Hô nữa thì toàn bộ giết Cặp hắn nói giết liền giết Chúng nhân nhao nhao bịt miệng mũi Hoảng sợ im lặng Ai là chủ sự nơi đây Trần Lực Thu lạnh giọng hỏi Mặc dù không có người tiếp lời Nhưng tầm mắt chúng nhân Lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Một vị phụ nhân trung niên Đang đứng cách đó không xa Trần Lực Thu cất bước Đi đến phụ cận phụ nhân kia Mở miệng hỏi Cán châu thứ sử triệu khang chi nữ Có ở chỗ này hay không Phụ nhân kia dọa đến mức mặt không còn chút máu Dù như cái sấy Người, người, các người là người nào Tìm nàng làm cái gì Có hay không Trần Lật Thu hỏi Có, có, à không, không Trung niên phụ nhân tạm thời đổi giọng Trần Lật Thu không lại hỏi trở tay, đâm một kiếm Rồi nhìn về phía một nam tử Mặc trang phục quy nô Cán Châu thứ sử triệu khang chi nữ Có ở nơi này hay không Vị Quy Nô biết rõ hậu quả lừa gạt Ở đâu còn dám nói dối Có có Ta liền mang ngài đi Trần Thu nhạy gật đầu Giống như loại địa phương này Không tránh khỏi có người say rượu, nháo sự Vì vậy đều có bảo tiêu hộ viện Vị Quy Nô không đi ra vẻ bước Liền có một đám đại hán vạm vỡ Cầm trong tay binh khí từ trên lầu chạy xuống Nơi nào đến binh lính càng quấy Lại dám đến bình khang phường dương oai Không chờ chúng nhân vọt tới phụ cận Trường sinh liền vọt tới trước Ngắn ngủi xê dịch Nhanh chóng di chuyển Đám tràng hán kia toàn bộ ngã xuống đất Trường sinh cử động này Tất nhiên là vì Trần Lực Thu Thanh trừ chướng ngại Đồng thời cũng là bảo toàn tính mạng của những người này Ở thời điểm Trần Lực Thu Chém giết vị quan viên kia Cũng đã nghĩ muốn đại khai sát giới Nếu để cho Trần Lực Thu đám người xuất thủ Đám người kia Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Bình Khang Phường cũng không chỉ có chủ lâu Phía sau chủ lâu còn có hậu viện Vị Quy Nô tận trọng hướng hậu viện đi Trần Lật Thu đi theo phía sau Trường Sinh do dự một chút cũng vội vàng đi theo Phía ngoài không cho vào Bên trong không muốn thả ra Trần Lật Thu bình tĩnh hạ lệnh Vâng 12 trung dỗng quý đồng thời đáp lại Bình Khang Phường chủ lâu rất lớn Hậu viện cũng lớn thấy hộ viện đa số nhà bếp cùng hạ nhân cư trú dân phòng. Trưởng sinh trong lòng lại lần nữa nổi lên hy vọng. Triệu tiểu thư cũng không khuất phục. Nếu không, cũng sẽ không ở loại địa phương này. Mấy fan đi vòng về sau, Quinno đi tới một chỗ vắng vẻ. Đây là một chỗ cũ nát nhà gỗ. Trong phòng không có ánh nến, trên cửa có treo ổ khóa. Nàng ở bên trong nhưng ta không có chìa khóa. Quinokea sợ đến phát run. Trần Lộ Thu không tiếp lời. Đẩy ra Quy Nô Vung kiếm chém đứt ổ khóa Sau khi ổ khóa bị chém đứt Trần Lật Thu mấy phen đưa tay Lại Thủy chung Không có nổi dũng khí Đẩy cửa phòng đi vào Cuối cùng Xoay người nhìn về phía Trường Sinh Trường Sinh hiểu ý Tiến lên đẩy cửa phòng ra Trong phòng âm u ẩm ướt Chỉ có một cái rừng lớn Cùng một cái bàn Triệu Tiểu Thư ăn vị trên giường Thế có người mở cửa Chậm chạp quay đầu Ở thời điểm Nhìn thấy triệu tiểu thư Trường sinh hết sức vui mừng Triệu tiểu thư chẳng những đầu tóc dối bù Trên mặt còn có vài đạo huyết hồng vết sẹo Trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử Đều là bình khang phường cây tiền Bọn họ sẽ không phá hư Dung mạo của triệu tiểu thư Triệu tiểu thư bộ dạng này Rất có thể là tự thương hại cây nên Là để dọa lùi khách làng chơi Bảo toàn trong sạch Tam tẩu Trường sinh hô một tiếng Nghe được lời hô hoán của Trường Sinh Triệu Tiểu Thư tựa như nhận ra hắn Chậm rãi đứng lên Đến được lúc này Trần Lợi Thu cũng không kìm nén được Lấy hết dũng khí xoay người Mắt thấy Triệu Tiểu Thư Ngày xưa đẹp như thiên nhân Nay thành bộ dáng như vậy Bi thương tan nát cõi lòng ruột gan đớt từng khúc Vội vàng cất bước đi vào gian phòng Tam Xuân Huynh Không muốn lo lắng Ta có biện pháp Trừ đi vết sẹo trên mặt Tam Tẩu Trả lại mỹ lệ dung mạo cho nàng Trường sinh nói ra Lập thu Triệu tiểu thư thanh âm khẳng khàn Là ta, tử du, ta tới chậm Trần lập thu lời nói có vẻ run dậy Đúng vậy, ngươi tới chậm Triệu tiểu thu thanh âm dị thường bình tĩnh Trường sinh nguyên bản còn tâm tồn may mắn Nghe được lời của triệu tiểu thư Tức thì như rơi vào hầm băng Nhìn đến triệu tiểu thư tự hủy dung mạo Cũng không thể ngăn cản Một ít chuyện phát sinh Không nên phát sinh Vẫn đã xảy ra Triệu tiểu thư đã xong Trầm luật thu cũng đã xong